Chương 51, phiên ngoại chính, tán gỗ hàng ngày với bạn bè. Thầy Vu nói phụ trách xây tổ, vậy cô liền phụ trách bên trong tổ trang trí thêm ít hoa cỏ. Sáng sớm mùa thu ánh mắt trời l a n tỏa khắp muôn nơi. Kiều Tinh Tinh ngồi ở phòng khách, cầm điện thoại chăm chỉ mua mua mua. Thảm lông nhung trải sàn, gối ôm, khăn trải bàn ăn, bình hoa, chén trà đáng yêu. Hơn nữa phong cách đen trắng xám này của nhà thầy Vu cô đã sớm muốn thay đổi rồi. xem một lượt danh sách mua sắm, cuối cùng không nghĩ tới còn gì có thể mua. kêu tinh tinh để điện thoại xuống, lại đi phòng quần áo dạo một vòng. sau khi đi ra ngoài lại cầm điện thoại lên, nhưng lần này không phải mua đồ, mà là phát quay xin. đầu tiên phát cho chị Linh, thầy Vu vì em mà cải tạo trong nhà nhé. chị có muốn tới nhìn trực tiếp không? sau đó copy gửi cho tiểu Chu, thầy Vu vì chị mà cải tạo trong nhà nhé. em có muốn tới nhìn trực tiếp không? Cuối cùng thay đổi một chút gửi cho bạn thân đang quay phim ở Thượng Hải, bạn trai vì mình cải tạo trong nhà nhé. Cậu có muốn tới nhìn trực tiếp không? Rất nhanh ba tin nhắn trả lời tới. Chị Linh, được rồi, vừa lúc có chuyện tìm em. Tiểu Chu, muốn. Bạn thân, cút. Bà đây tám trăm cảnh diễn. Buổi trưa, chị Linh cùng Tiểu Chu mang theo bữa trưa và quần áo dày dép kiều tinh tinh bảo Tiểu Chu dọn dẹp tới. Chị Linh vào cửa, không thấy v u đồ, thầy v u nhà em đâu. Buổi trưa không về, giờ làm việc của ảnh từ 8 giờ sáng tới 4 giờ 30 phút chiều. Buổi trưa sau có thời gian trở về chứ. Tài xế đem chiếc vali cuối cùng vào rồi rời đi. Chị Linh đóng cửa lại. Em bảo Tiểu Chu chuẩn bị nhiều quần áo vậy. Phòng này của thầy vui chứ được hết. Kiều Tinh Tinh cười hì hì, chẳng phải đã cải tạo sao? Cô lập tức kéo hai người tới phòng giữ quần áo mới, nhìn xem, thầy v u sửa chỗ này thành phòng giữ quần áo của em rồi. Tiểu Chu nhìn thoáng qua lập tức tỏ vẻ, hoa quá đẹp, tủ quần áo màu đen xám cùng cửa kính rất hợp nha. Chị Linh, sắc thực rất đẹp rất hiện đại, nhưng có cần hoa trương đến vậy không? Tiểu Chu có thể giữ chút tiếp tháo không? Vẻ ngoài không quan trọng, Kiều Tinh Tinh tỏ vẻ khiêm nhường nói, chủ yếu là công năng. Gian phòng nhà chúng ta nhỏ, thì vui sợ không đủ chỗ treo quần áo của em, cho nên hai tầng trên dưới của tủ quần áo đều làm thành giá treo quần áo. Tầng trên có thể tự động lên xuống. Cô nhấn xuống bảng điều khiển cạnh của cửa kính của một cái tủ quần áo, trượt sang hai bên, lại ấn thêm. Tầng hai của tủ quần áo tiến ra bên ngoài, trượt xuống. Căn bản do không gian hữu hạn. Lúc hạ xuống thì cột chống đỡ hai bên còn gấp vào. Chị Linh lúc này mới biết được ý đồ thiết kế, nhưng vẫn cảm thấy cô chuyện bé xé ra to. Cái này không tồi, có thể treo thêm rất nhiều quần áo. nhưng mà tủ quần áo trong nhà ở lục gia c h u y cũng có chức năng này em n g ạ c nhiên như vậy làm gì không giống đâu người thường giúp kiều tinh tinh xử lý phòng giữ quần áo là tiểu chu có quyền lên tiếng nhất cái tủ trong nhà kia của tinh tinh rất nặng nói là tự động nhưng tốc độ rất chậm còn có tạp âm về sau em đều trực tiếp kéo ghế đứng lên còn nhanh hơn cái này rất nhanh hơn nữa không có tiếng ồ n đúng vậy đúng vậy em xem còn có trục xoay của tủ Kiều Tinh Tinh đem từng công năng của phòng giữ quần áo biểu diễn, chị Linh tự mình đến thử, cuối cùng cũng có hứng thú. Thầy Vu đặt cái này ở đâu vậy? Chút nữa cho chị Phương thức liên lạc. Chị cũng muốn sửa đổi tủ quần áo trong nhà, mặt trên tốt nhất nên làm kiểu tự động lên xuống này, liền có thể treo đủ quần áo. Kiều Tinh Tinh liền chỉ c h o chị hỏi, lập tức Dương cầm, Dương Dương tự đ ắ c trả lời, cái tủ này là định chế, có thể cho chị, mặt trên không có cách nào hết. thầy v ô tự mình chế tạo đó chị linh s ử n g s ố t không phải chứ cậu ta còn có thể làm cái này cái này đâu khó gì anh ấy không phải còn có thể thiết kế thiết bị hàng không vũ trụ nha kêu tinh tinh nói anh ấy nói lúc đầu dự định mua kết quả đi xem thị trường những cái có chức năng này đều đắt quá hơn nữa quá c ồ n g n h liền trở lại tự mình vẽ thiết kế chính mình thiết kế quả thực rất giỏi thế nhưng loại lý do quá đắt nên tự mình làm này cũng nói thẳng với bạn gái chị linh đối với vu đồ đơn giản là khâm phục nhân hài phòng giữ quần áo kia của em quả thực tốn hơn chục vạn kiều tinh tinh chẳng màng chuyện gì giờ mới biết phòng giữ quần áo nhà mình tốn nhiều tiền như vậy giật mình lại có thể đắt như vậy cô sờ sờ tủ quần áo nhất thời đối với nó sinh ra một tình cảm mới t ự mình cảm thấy bản thân tiết kiệm được chục vạn tiểu chu ở bên cạnh nghiên cứu một hồi lại có chút lo lắng tinh tinh Giá treo quần áo này chính xác nhẹ hơn rất nhiều so với cái trong nhà chúng ta. Thế nhưng treo nhiều quần áo liệu có bị cong không? Sẽ không. Anh ấy nói vật liệu của giá treo này khả năng chịu nhiệt cao cùng tính kháng phóng xạ còn thấp, nhưng c h ấ t nhẹ chịu được cường độ cao, còn dễ mua. Làm cái giá treo quần áo thì thoải mái. Bọn họ nghiên cứu còn rất hiểu vật liệu, chắc chắn không có vấn đề. Chị Linh có chút mơ hồ rối loạn. Vật liệu còn do chính cậu ta chọn. vậy không chịu được nhiệt độ cao thì đến hè phải làm sao? kiều tinh tinh, kiều tinh tinh, anh ấy nói chắc là khả năng chịu nhiệt thấp trong không gian, chính là mấy dạng đó. chị linh, à, chị cảm thấy ai kêu của bản thân bị xem thường, vội ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác. tiểu chu mang cho em bữa trưa, chị cũng chưa ăn trưa, ăn chung ăn chung đi, ăn xong cơm trưa, ba người cùng nhau sắp xếp quần áo, chị linh nhìn cô còn lấy tới một ít quần áo dày. rõ ràng tính đến trời lạnh thì mặc. Hỏi em hai tháng này định ở đây luôn. Đương nhiên rồi. Chỗ này tiện cho anh ấy đi làm. Ngược lại em chỉ ở trong nhà. ở đâu cũng như nhau. Nhà này của thầy vua mặc dù không lớn, bố cục lại rất ổn. Nếu cậu ta không phải cưới em thì quá đủ. Kiều Tinh Tinh cưới em cũng đủ rồi. Chị Linh, ha ha, nhà này mua bao nhiêu? Hiện tại bên ngoài đường vành đai cũng chừng hơn 4 vạn đấy. Kiều Tinh Tinh ngẫm nghĩ, anh ấy mua khá sớm. khi đó hình như tầm 2 vạn trả tiền mặt còn hỏi vay ba mẹ một ít mấy năm trước thì trả cho họ vay tiền mua chắc chắn là vậy khi đó anh ấy chỉ đi làm thì có thể có bao nhiêu tiền bây giờ còn vay một khoản hơn 10 năm mỗi tháng phải trả hơn một vạn nhưng mà anh ấy ăn cơm đều ở đơn vị còn không mất tiền đi lại ngoại trừ mua sách thì không dùng tới tiền thực ra chỉ cần có sức khỏe thì áp lực cũng không quá lớn chị Linh nghe đến đây thì ngừng tay trong lòng đột nhiên có cảm giác khó nói rõ. Đại Minh Tinh n h à chị trước đây mua châu báu cùng hàng hiệu mắc cũng không chấp cái nào, hiện tại ngồi s ổ m dưới đất vừa sắp xếp quần áo, vừa lải nhải nói với cô mỗi tháng còn phải trả hơn một vạn tiền đi vay, nhưng cảnh tượng như này làm trong lòng chị an tâm hơn. Chị cảm thấy bản thân quá đa sầu đa cảm, giờ này phút này chỉ là cùng nhau sắp xếp quần áo, lại có cảm giác bụi trần lắng động, chị muốn che đậy nên cố ý trách kiều Tinh Tinh. vậy em còn để cho cậu ta mua xe, nhà ở người ta còn đi vay tiền đấy, không phải em bảo ảnh mua, kiều tinh tinh kêu an, tết năm trước muốn gặp người nhà còn gì, nếu anh ấy l á i xe của em thì không hay lắm, cô chú cũng sẽ thấy không ổn mà. Vừa lúc năm ngoái chế độ tiền thưởng của viện nghiên cứu bọn họ cải cách, cá nhân hay đội của anh ấy đều có không ít tiền thưởng, hai năm qua anh ấy rất liều mạng, lại lên chức, mua xe cũng không áp lực gì, sắp xếp xong phân nửa chỗ quần áo. Ba người thấy đau eo mỏi lưng, chuyển tới phòng khách nghỉ ngơi uống trà. Kiều Tinh Tinh đặc biệt chủ động m ư ơ n trà rót nước mang bánh bít quy lên, rất có tư thế chủ nhà. Tiểu Chu liền vô cùng cảm động mà ủng hộ Kiều Tinh Tinh ở lại đây. Nếu như ở Lục Gia Chủy, em không tính là khách, ở đâu ra đ ã i ngộ thế này? Kiều Tinh Tinh lấp một khối bánh quy vào miệng cô ấy. Em cùng chị chạy khắp nơi cũng mệt mỏi, hai tháng này không cần theo chị, dẫn mẹ em đi ra ngoài nghỉ ngơi. Chi phí chị trả, đợi đã, chị Linh cắt đứt hai người. Lẽ nào em tính hai tháng này không làm bất cứ việc gì? Lần trước bảo em quay tống nghệ đã suy nghĩ kỹ chưa? Cung chỉ bỏ ra chục ngày. Kiều Tinh Tinh lắc đầu, không làm. Em đã đồng ý với thầy Vu rồi. Hai tháng liền hai tháng, một ngày cũng không thể thiếu. Chị Linh, em đây là nãu yêu đương. Kiều Tinh Tinh lúc này mới nghiêm túc nói, đùa với chị thôi, không phải vì thầy Vu. Em xem hai năm qua em đã từ chối kịch bản nào tốt chưa? Em không phải vì yêu đương mà hy sinh sự nghiệp, nhưng sau này những công việc khác ngoài đóng phim em muốn giảm bớt. Còn nói không phải vì thầy v u thật sự không phải. Suy nghĩ một chút, cô lại đổi giọng, cũng có ảnh hưởng từ anh ấy nha. Em dù sao cũng là một diễn viên, tống nghệ lại b ạ o quảng cáo nổi tiếng chỉ có thể mang lại quan tâm cùng lưu lượng nhất thời, thời gian dài những thứ này đều bị vùi lấp. cuối cùng khi mọi người đánh giá chỉ xem em có thể mang ra được nhân vật nào tác phẩm nào thực ra trước đây đã hiểu rõ đạo lý này nhưng tuổi còn trẻ chạy khắp nơi bận rộn vội vàng vẫn lấy làm tiếp vì điều đó kiều tinh tinh dừng lại một chút có hai nhân vật bây giờ nhớ lại cảm thấy lúc đó nếu như có thêm thời gian đi suy ngẫm sẽ diễn tốt hơn nhiều hiện tại tuổi cũng tăng lên em không muốn chọn cách lo lắng giữ mãi tuổi xuân đang biến mất con đường chúng ta đi nếu tâm tính nóng nảy, liền lập tức thể hiện ở tác phẩm, danh tiếng sẽ từng chút mất đi. đương nhiên em nhất định sẽ có phim diễn, nhưng chẳng qua là nữ chính mà bản thân nhìn bài một đ i ề u diễn x u ấ t lặp lại, điều đó có ý nghĩa gì chứ? Em sẽ không có giá trị gì, em không muốn như vậy. thầy Vu có lý tưởng, em cũng có. thầy Vu sẽ càng ngày càng tốt, em cũng không muốn bản thân tụt dốc, cho nên về sau em sẽ giảm đi những công tác không cần thiết, bảo trì trạng thái. càng cố gắng chú tâm vào trong tác phẩm một đoạn này Kiều Tinh Tinh nói rất chậm còn có chút vụng vặt giống như vừa suy ngẫm vừa nói chị Linh rơi vào trầm mặc Kiều Tinh Tinh liếc mắt nhìn chị Linh nhanh nhạy bổ sung một câu như vậy mới có thể nổi tiếng lâu hơn tâm tư của chị Linh bị cô cắt đứt em chính là muốn đường đường chính chính lừa gạt ngày nghỉ đúng không Kiều Tinh Tinh là lắng động chị Linh sau đó không nói thêm gì nữa nói chuyện p h i m một hồi liền cùng tiểu chu đi về trên đường còn gửi cho cô hai tin nhắn, chị Linh, chị Tấn Thành suy nghĩ của em, chị sẽ suy nghĩ thêm, làm thế nào để điều chỉnh hướng phát triển sau này, chị Linh, em và thầy Vu tuy là yêu đương đã hai năm, nhưng vẫn chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều, tục ngữ nói yêu đương dễ dàng ở chung mới khó, chính thức ở chung mới biết có thích hợp hay không, lúc đầu chị rất lo lắng, hiện tại thì ngược lại, kêu tin h tình, chờ một chút, chị không lo lắng, thế còn nói với em làm gì? chị vừa nói, bỗng nhiên ý thức tới vấn đề này, em bắt đầu lo lắng nha. lúc vu đồ về đến nhà, kiều tinh tinh đang nghiêm mặt suy nghĩ. anh nhìn cô, chị linh với tiểu chu đi rồi, họ nói không làm bóng đèn. kiều tinh tinh thuận miệng đáp lời, sau đó lo lắng nói, vu đồ, lần này chúng mình ở cùng nhau thời gian dài như vậy, liệu có chợt phát hiện tính cách không hợp không? vu đồ nhớ mày, trước đây lúc d ậ y em chơi game chẳng phải mỗi ngày đều ở cùng nhau. 9 h giờ sáng đến 9 h giờ tối, anh mỗi ngày 6 giờ rời giường 1 1 m giờ mới về tới nhà. Em quên em đã bốc lộ thời t gian của anh ra sao rồi. Kiều Tinh Tinh ngại ngùng. Khi đó cô nào biết anh đến nhà cô cần h giờ đâu? Cô cải lại nói, khi đó không giống nhé. Lúc đó họ đã yêu nhau đâu, đúng là không giống. Vu đồ nghĩ nghĩ, lại đồng ý với lời bao biện của cô. Khi đó thời gian chúng mình là ban ngày. Hiện tại anh phải đi làm, ở bên nhau đều là buổi tối. có điều Tinh Tinh anh vẽ mặt nghiêm túc hỏi buổi tối chúng mình làm gì có thời gian không hợp Kiều Tinh Tinh Lưu m ạ n h chương 52, phiên ngoại 10, ngày thường ăn cơm với bạn bè cuộc sống trạch nữ của Kiều Tinh Tinh cứ như vậy liền bắt đầu rồi ngày đầu tiên tích cực sinh hoạt làm việc nhà cắm hoa vận động pha trà đọc sách dưới ánh mặt trời nghiên cứu sách dạy nấu ăn cảm giác tâm hồn đã thăng hoa nét bút hỏng duy nhất là cùng người nào đó làm một bữa cơm tối cực kỳ khó ăn. Ngày thứ hai, tích cực sinh hoạt như trước, đổi một quyển sách dạy nấu cảm thấy đáng tin hơn, nhưng vẫn như cũ. Cùng người nào đó làm một bữa tối cực kỳ khó ăn. Ngày thứ ba, đổi một quyển sách dạy nấu ăn nữa, dù sao cũng mua rất nhiều nhà. Ngày thứ tư, bị đã kích, không muốn tích cực sinh hoạt nữa, nghịch điện thoại, ngủ, chơi game, buổi tối ăn mì. Ngày thứ năm, thầy vui lại tăng ca. có phải muốn trốn tránh hiện thực không? Lúc về mang theo bánh vòng của nhà ăn bọn họ, ngon. Ngày thứ sáu, đi nhà quan tại kiếm cơm, thu hoạch được một số kỹ xảo nấu ăn nhỏ từ chỗ quan phu nhân, thu hoạch được hứa hẹn chỉ đạo từ xa của quan phu nhân. Ngày thứ sáu, r ố t cục thì miễn cưỡng ăn được. Đi xem phim điện ảnh chúc mừng chuyện này. Ngày thứ bảy, những đồ đặt trên mạng như gối ôm, dép lông, thảm trải sàn, khăn trải bàn, bộ đồ ăn, chén trà. đ ề u tới, chỉ số mềm mại đáng yêu trong nhà thầy Vu tăng đến 100%, trăm n g à y thứ 8, cân điện tử mua trên Tao Bao cũng tới rồi, sao vẫn mập như vậy? Khống chế cân nặng nhé, nếu không chú ý, ở nhà hai tháng em có lẽ mập thêm 10 cân. Chị Linh ở trong điện thoại tận tình khuyên bảo, không thể, thầy Vu thật sự không có thiên phú nấu ăn, em ăn không thể mập, lòng tự tin cao ngất của anh ấy đã bị đánh tan tác rồi, chị biết không? Em đây là béo giả. là hôm qua đi nhà đồng nghiệp của anh ấy báo t h ù lỡ ăn hơi nhiều còn chưa kịp tiêu hóa. Kiều Tinh Tinh thề son sắt đảm bảo có quỷ ấy mà ngày hôm trước ăn nhiều quá còn chưa kịp tiêu hóa. Chị Linh mặc kệ cô nhớ tới hỏi em đi nhà đồng nghiệp của cậu ta. Đồng nghiệp của cậu ta biết hai người yêu đương biết nha. Trước đi thăm bệnh mấy lần còn gì em đã nói với chị rồi. A nhớ ra rồi chính là thực phẩm điều dưỡng em bảo chị mang về từ Hồng k ô n g ấy hả? Đồng nghiệp khác biết không? có lẽ không biết em cũng không hỏi anh ấy, ảnh cũng chẳng thể chủ động nói ra. chị linh cười hai tiếng hắt hắt. chị nghĩ tới một tô bít, lần trước quên chưa gửi cho em xem. ngay sau đó chị liền gửi qua w e y x i n kiều tinh tinh mở ra, tiêu đề anh họ tôi làm việc tại hàng không vũ trụ thượng hải, tôi liền nhiều chuyện một lần, vào xem sẽ hiểu. nội dung anh họ lầu chủ tốt nghiệp đại học công nghiệp c á c n h ĩ tân, sau đó làm việc ở hàng không vũ trụ thượng hải. lâu chủ đi thượng hải chơi anh họ vừa lúc rảnh rỗi liền mời đi ăn đã lâu không gặp hơn nữa anh họ cũng 30 rồi không có nhiều chủ đề nói chuyện chuyện phím vài câu liền tự mình nghịch điện thoại đ i động sau đó tôi xem đến một tiểu hoa khác yêu đương chợt nhớ tới kim tự tháp bạn trai cô ấy không phải ở viện nghiên cứu kỹ thuật hàng không vũ trụ thượng hải sao nhất thời kích động liền hỏi anh ấy có nghe nói gì không kết quả anh họ giật mình nói không thể nào Anh ấy hoàn toàn không biết. Sau đó chủ tô bích liền cho anh họ xem ảnh chụp lén của người qua đường. Anh họ nói có thể nhìn ra cái gì chứ? Không phải run g thì đeo khẩu trang hoặc là bóng lưng. Lầu chủ nhanh trí tìm một video tranh tài ở bê trạm. Anh họ hóa ra cũng biết, nói đây không phải một người 8 0 x trong viện sao? Thế nhưng anh họ không quen người ta. Nhưng mà chúng ta cuối cùng cũng có chủ đề rồi. Cảm tạ Kim t ự Tháp. Một l. t ú ấ lấy lầu chủ. làm phiền nói rõ hơn các tình tiết, các người nói chuyện gì, anh họ ngươi trước đó hoàn toàn không hay, cho nên đơn vị bọn họ không có ai biết sao? 3 l, anh ấy thật sự không biết, nhưng mà đơn vị của bọn họ rất lớn, bên trong có rất nhiều viện nghiên cứu. Bạn trai kiều tinh tinh là 8 0 x, anh họ tôi với anh ta không cùng một đơn vị, còn nữa, anh họ tôi là trạch n a m ngành kỹ thuật, bình thường cũng không quan tâm đâu, chính l, từ bỏ. cứ nghĩ trong đơn vị đã sớm truyền khắp rồi cơ. 10 l viện nghiên cứu hàng không vũ trụ rất nhiều người nhé lầu trên. bao nhiêu đơn vị, mấy vạn người. hơn nữa nếu không cùng một viện nghiên cứu chuyên nghiệp mà nói, không biết cũng rất là bình thường. 17 l thực ra ngoại trừ những người cực kỳ quan tâm tinh đồn x ẹ t bắt quái giới giải trí đều không rõ mà. bạn học tôi lần trước nghe tôi nói cũng rất ngạc nhiên. 21 l kim tự tháp lần này yêu đương thật khiêm tốn. cũng chỉ có độ thảo luận ở diễn đàn nha, weibo hoàn toàn không có động tĩnh gì. 21 l, đúng vậy, đơn vị bọn họ bề bộn nhiều việc, bình thường hiệu triệu 100 ngày gì đó, rất nhiều người đi công tác suốt, cũng có vẻ không quan tâm tin tức giải trí này nọ đâu. thế nhưng người này anh họ tôi biết, xem video liền có thể nói ra tên người ta ha ha ha ha ha ha. 38 l, tò mò, anh họ lầu chủ sao lại biết bạn trai kim tự tháp? nếu không phải cùng một viện, 40 l, aha ha anh họ lầu chủ biết anh ta vì ảnh đẹp trai sao, 49 l, tôi cũng hỏi anh họ như vậy, anh họ tôi nói, bởi vì đẹp trai đó, ha ha ha ha ha, tôi suýt nữa phun ra, nghĩ kỹ thì cũng thấy đúng, trường ta có bạn nữ nào xinh đẹp, tôi không quen nhưng cũng biết người ta, vẽ ngoài đẹp liền được chú ý, anh họ nói sau viện có một căn tin đồ ăn khá ngon, cho nên anh ấy hay đi. cũng hay thấy người kia quá rõ ràng rồi cơ mà anh họ tôi nói người này rất có năng lực còn có thầy giáo là viện sĩ là học thần hàng thực giá thực đó 5 1 l a còn viện sĩ 5 3 l đột nhiên hiểu được kim tự tháp rồi đây là một cổ phiếu tăng trưởng dài hạn đấy 6 5 l người nông cạn như tôi xem mặt liền hiểu 6 6 l cho nên có muốn bôi đen kim tự tháp bôi đen bạn trai người ta là không có lương tâm đâu về sau có khi kim t ự tháp còn được hưởng cái ánh sáng từ người yêu k ì a kim t ự tháp đang kéo bình luận chị linh lại gửi tin nhắn chị linh trọng điểm là 6 5 9 l 6 5 9 l lâu chủ tới đổi mới phần sau đây anh họ nói hôm qua đi ăn cơm gặp một chị gái trong viện bạn trai kim t ự tháp đã từng hợp tác nên quen biết sau đó liền nhắc tới chuyện này chị gái kia cũng biết nói trước đây trong đơn vị họ cũng lan truyền video thi đấu kia thế nhưng chị gái ấy nói khả năng không phải vì nghe nói năm ngoái người kia còn đi xem mắt lâu chủ liền bối rối cũng hoài nghi kim tự tháp cũng vị học thần này có phải chỉ là bạn học không dường như cùng bạn học gặp mặt haha ăn cơm xem phim đi dạo siêu thị gì đó cũng bình thường thôi nhìn xem bọn họ tới giờ không có bị chụp tới hình ảnh thân mật nha cũng không bị chụp đến cùng nhau đi khách sạn hay đi nhà họ hay gì đó nha cho nên mọi người vẫn kinh h bỉ đội ngũ săn ảnh không theo sát có phải trách oan Barbara di rồi nói không chừng người ta theo dõi phát hiện t h ậ t ra là bạn học không có chuyện gì Kiều Tinh Tinh trực tiếp các màn hình gửi cho bạn học của cô Kiều Tinh Tinh vu đồ chắc chắn là hậu quả do lần trước trên đùa ở sân bóng Tinh Tinh không phải em không tin anh nhất định là đi xem mắt với người khác Tinh Tinh lăn lộn khóc lóc GVG vu đồ bất đắc dĩ GPG, tấm ảnh biểu tình bất đắc dĩ dựa vào tường hút thuốc này là tấm vu đồ gửi nhiều nhất. Kiều Tinh Tinh thấy liền muốn cười, cơ mà vu đồ lại gửi ảnh xong liền lặng mất tâm. Tinh Tinh, người đầu, vu đồ vẫn không trả lời. Kiều Tinh Tinh cân nhắc anh còn vội công tác, liền không nói gì thêm, tự mình chơi rồi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Qua hồi lâu, vu đồ trực tiếp gọi điện thoại tới, quan t ạ i đi làm trở lại. Mấy người đồng nghiệp có quan hệ tốt dự định cho anh ta đón gió t ẩ y trần tháng trước quá bận nên vẫn dây dưa vừa rồi anh mới đi thống nhất định vào thứ bảy tuần này đúng rồi anh nói anh đưa bạn gái tới thời gian liên hoan định vào 6 giờ tối thứ bảy 4 giờ kiều tinh tinh bắt đầu trang điểm thử quần áo 5 giờ hơn vẫn chưa ra khỏi phòng thử quần áo vu đồ nhìn đồng hồ để sách trong tay xuống nhắc nhở cô tinh tinh chúng mình cần đi rồi. đợi 10 phút nữa đi, xong ngay đây, vu đồ tiếp tục đọc sách. Em không trang điểm là xinh đẹp nhất, không có khả năng đấy. Em mỗi ngày ở nhà làm việc nhà đã già đi, vu đồ. Mỗi ngày quét rác lâu nhà rửa chén không phải anh làm, nhưng em rửa rau nấu cơm giặt quần áo lâu bụi nha. Chúng ta cùng nấu cơm, vu đồ nhắc nhở cô. Ai kiều tin bị chạm tới chuyện đau lòng. Vì sao anh thi đổ thanh hoa làm thực nghiệm giỏi vậy mà không thể nấu được một bữa cơm ngon? điều này chứng tỏ nấu cơm là việc thuộc lĩnh vực nghệ thuật em cần nỗ lực thêm không phải dù gì em ăn rau củ cũng sống được anh có thể sao anh không thể hiệp này vu đ ồ b ạ i hoàn toàn 10 phút rất nhanh tới vu đ ồ đúng giờ nhắc nhở 5 giờ 15 phút tới đây cuối cùng thì kiều tinh tinh ra khỏi phòng giữ quần áo cô mặc một chiếc áo sweater rộng rãi không quá dài phối với quần h ì n n và giày thể thao trắng tóc búi lỏng trên đỉnh đầu đôi mắt linh động lấp lánh, tinh thần phấn chấn cả người tỏa sáng, nhìn có được hay không? Có phải rất tùy ý tự nhiên cảm giác như không trang điểm? Đây gọi là tâm cơ trang. Lúc trang điểm rất mất công, anh cứ thúc giục em, mắt vu đ ồ nhìn cô vài giây, sau đó đó mặt không đổi sắc cúi đầu, nói một cách tùy ý, ngược sáng, lại gần anh nhìn xem. Kiều Tinh Tinh không nghi ngờ chút nào mà lại gần, mới đến trước ghế salon, liền bị người dùng sức kéo đến trên người. Trước đây l ừ i anh tới nhà sửa máy lọc không khí, em cũng trang điểm như vậy. Tâm cơ trang, thẳng nam thông minh trí nhớ tốt học một biết mười thật đáng ghét nha. Kiều Tinh Tinh lập tức phủ nhận, không có, em chỉ tùy tiện bôi năm cân phấn. À, cộng lại cũng 100 cân rồi. Chị Linh không mắng em, tức giận, cực kỳ muốn đánh người. Khi đó em còn chưa đến 95 cân. Vu đồ buồn cười, cắn cắn môi cô, dỗ dành bạn gái đang s ụ lông, nhưng anh rất thích. kiều tinh tinh đẩy anh anh đừng làm nhạt son môi của em sắp đến muộn rồi vu đồ nói hiện tại quá đỏ không đủ tâm cơ kiều tinh tinh thật ừm, vậy được rồi hôm sẽ nhạt bớt đến khi màu son môi đủ tâm cơ lúc họ xuất phát cũng đã quá 5 giờ 30 phút giữa đường đại mạnh gọi điện thoại tới lão vu hai người đến đâu rồi vu đồ ấn loa ngoài kẹp xe có lẽ muộn khoảng 15 phút a vậy hai người cứ chậm rãi đi lão quan còn chưa tới, được rồi, chúng ta vừa hỏi phòng bao có hạn mức thanh toán thấp nhất, bên đại sảnh còn mấy bàn, chúng ta liền đổi đến đại sảnh nhé, bàn số 2, vẫn nên đổi lại phòng bao đi, không cần đâu, lịch sự quá thế, mặc dù cậu mời khách nhưng cũng đừng lãng phí đi, là thế này, Vu Đồ suy nghĩ một chút, quyết định để bạn gái chịu trách nhiệm, giọng có ý chê trách nói, bạn gái tôi hơi yếu ớt, kêu Tinh Tinh, vậy được, Vu Đồ đã nói đến vậy. đương nhiên là theo cậu rồi. cấp điện thoại. Đại mạnh nhịn không được phê bình một câu, lão vu, cậu ở trước mặt chị dâu nói người ta như vậy có được không? Đại mạnh đi qua đi lại đổi được phòng bao, rất nhanh. ngoại trừ v ô đồ, người đều lục tục đến. lần này tất cả mọi người đều dẫn theo người, chỉ Đại mạnh là cậu độc thân. trong lòng Đại mạnh b à n hoàng, tết năm nay về nhà chắc chắn tôi sẽ bị d ụ c cưới. mấy người lúc nào thì yêu đương chứ? trước đó không nói tiếng nào. vừa nói mang người nhà thì ai cũng có tiêu hồ ngượng ngùng nói vừa mới thôi có bữa cơm chùa này liền dẫn tới quan tại thực sự muốn đỡ t r á n g đoàn đội của anh ta có phải đều bị anh ta với v ô đồ chiếm hết eq rồi có biết nói chuyện không vậy nhưng cũng may cô gái bên người tiểu hồ không cảm thấy có vấn đề gì mặt cười thật sự vui vẻ cho nên nồi nào úp vuông đấy giống như con người thông minh quá mức như v ô đồ cần giao cho con người tinh quái nhiều chủ ý như kiều tinh tinh trị lão vu có bạn gái lúc nào, xem mắt lần trước, quan tại không nhịn được nói, đại khái chính là lúc cậu ta lừa cậu cái chương trình phụ đó, đại mạnh sợ ngây người lâu như vậy, không phải chứ, sao chuyện chương trình phụ anh cũng biết, tiểu đoản là đồng nghiệp nữ duy nhất đang ngồi đây cười nói, cậu quên chính mình đi khắp nơi tố khổ à, đại mạnh lẩm bẩm, tôi cũng không nói với lão quan, quan tại nhịn không được nhổ nước bọt, sự thông minh của cậu có thể c h i cho e quy một ít. không thể theo vu đồ học ít nhiều đi chứ đại mạnh không phục chuyện này lão vu cũng không có e quy cao nhé vừa rồi gọi điện thoại cậu ta còn trước mặt bạn gái nói bạn gái tôi yếu ớt cần ngồi phòng bao quan tại trước đó không biết vụ này nghe vậy liền vô cùng thoải mái hát đệm nói thông cảm một chút đi bạn gái cậu ta quả thực không thích hợp ngồi ở đại sảnh đại mạnh s ư ở n sốt vì sao chứ những người khác giống như nhớ ra điều gì đó có điều suy nghĩ lẽ nào đang nói cửa phòng bao bị đẩy ra thanh âm của người phục vụ có chút kích động vang lên cô kiều đến phòng bao của mọi người rồi người trong phòng bao trong nháy mắt đều nhìn về phía cửa chỉ thấy vu đồ nắm tay một cô gái quen mắt xuất hiện ở cửa nói với mọi người thật ngại quá chúng tôi đến muộn cũng vừa lúc ăn cơm tất cả mọi người đều vô cùng trấn tĩnh tối đa phê bình vu đồ gạt mọi người và đại mạnh sau khi phản ứng còn mạnh bạo thêm vài món ăn toàn bộ quá trình Kiều Tinh không nói nhiều, chủ yếu vẫn là xoay quanh Quan Tại. đến khi cơm nước xong xuôi rời khỏi, điện thoại v ô Đồ mới bắt đầu nổ. khi Kiều Tinh Tinh từ phòng tắm đi ra v ô Đồ vẫn đang trả lời tin nhắn. Kiều Tinh Tinh trực tiếp ngồi lên đùi anh, lấy điện thoại di động. trong nhóm đã nói vài trăm tin nhắn, Đại Mạnh nói nhiều nhất, chính xác là vài giây một tin. Đại Mạnh, lão Vu, hai người là bạn học cấp 3, sẽ không yêu đương hơn chục năm đi. Đại Mạnh. Tôi cảm thấy có thể hôm nay ta phát hiện lão Vu là con người lòng dạ rất sâu. Kiều Tinh Tinh buồn cười, anh xem một chút hình tượng của anh trong lòng đồng nghiệp, gọi anh là kẻ lừa gạt, nhìn lịch sử trò chuyện, cô liền nghĩ tới một khả năng, nếu như cấp ba chúng ta đã ở bên nhau, hiện tại không biết sẽ ra sao. Vu Đồ còn chưa kịp trả lời, chính cô liền đổi ý, quên đi, vẫn nên đừng ở bên nhau, nói không chừng em cũng sẽ không đi con đường hiện tại. khẳng định không xinh đẹp như hiện tại, cũng không có suy nghĩ như hiện tại, bỏ đi bỏ đi, vu đ ồ kiều tinh tinh vô cùng tâm đắc c h ố t hạ. Ai, tuy là chậm 10 năm, thế nhưng anh lại có bạn gái xinh đẹp như vậy, có vui không? Có v ừ a lòng không? Toàn bộ quá trình không cướp được cơ hội lên tiếng vu đ ồ còn có thể nói gì? đương nhiên là dùng hành động thực tế để biểu thị hài lòng.